Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bạn tay chăm sóc lầm trầm từng khoảng úa vàng vì thiếu nước Diễm xuống xe lấm lét đưa mắt nhìn hai bên hàng xóm Nhà nào cửa cũng đóng im lìm vì còn quá sớm Và lại khoảng cách giữa hai nhà cũng khá xa Nên chẳng ai làm phiền đến ai Diễm mở khóa bước vô Vẫy tay bảo hai gã vào theo Ramon dựng hai cái sẻng ở góc phòng khách rời hai anh em đứng lóng ngóng chờ lệnh gia chủ. Diễm cài then cửa chính rồi vẫy tay bảo: "Đây. Hai anh vào đây, vào xuống bếp với tôi này." Diễm đứng lại ở đầu bàn ăn, với tay lên tường bật đèn. Hai gã đứng sau lưng Diễm, sững sờ vì thấy trên sàn nhà gạch bông, ngay chỗ gia chủ thường đứng rửa chén, có người đàn ông nằm ngủ, phủ kín toàn thân bằng tấm dra trải giường và cái mền trắng đục đã sờn rách. Nhà khá rộng, ít lắm cũng có 3 phòng, sao lại có người phải ngủ dưới đất? Hai gã cùng ngạc nhiên tự hỏi. Người ấy nằm ngửa, chỉ thò ra hai bàn chân vẫn còn mang đôi bata rất cũ. Fernando quay sang hỏi Diễm. Ai ai ngủ đây thưa bà? Diễm điềm tĩnh nhập đề. Đây là chồng tôi. Ông ấy mới chết cách đây mấy tiếng. Ramon đưa tay bấu lấy vai, Fernando kinh hãi suýt kêu lên. Siem hẳn nhiên tiếp. Bây giờ đó, tôi nhờ hai anh đào cái huyện đằng sau nhà. Khiêng nó mấy ra chôn xuống đó. Cả hai gã cùng tái mặt, bằng hoàng đưa mắt nhìn nhau. Fernando chưa kịp lên tiếng thì Ramon xua tay lia lịa, mồm lắp bắp nói: "No, no." rồi bước lùi ra phòng khách và định tông cửa bỏ chạy. Diễm vội lao theo, nắm cánh tay Ramon. Lôi lại và nói nhanh. Tôi trả cho anh mỗi anh một ngàn đô. Ramon thấy con số một ngàn khá hấp dẫn, nhưng vẫn run rảy lắc đầu, vì từ ngày qua Mỹ ở Lậu, chưa bao giờ được giao một công việc ghê gớm như thế này. Fernando bình tĩnh hơn, tò mò hỏi Diễm. Tại sao chồng bà lại, lại nằm chết ở đây? Ông ấy bị đứng tim chết bất ngờ hay là... hay là bà giết ông ấy? Ramon đập vào vai Fernando và gắt nhẹ. Thắc mắc làm gì không phải chuyện của mình, tôi đi. Diễm nhìn hai gã phân trần. Nói là tôi giết thì cũng không có đúng, chẳng qua chỉ là tai nạn thôi. Ramon gây gắt hỏi ngay, nếu là tai nạn tại sao bà không kêu xe cứu thương, bà không báo cảnh sát, bà đâu có ở lậu như chúng tôi mà bà sợ, như vậy là không phải là tai nạn. Đến lượt, Fernando nhìn Ramon ngắt lời, vấn đề là mình có nhận làm hay không thôi, còn ông ấy chết vì lý do gì là chuyện của người ta à. Ramon lại gắt lên: "Nhận làm sao được? Thôi đi về, giết quát đi về." Diễm khổ sở thuyết phục: "Khoan khoan khoan, khoan khoan để nghe tôi nói đã. Chuyện này nó dài dòng lắm, không thể nói vắn tắt được. Hai anh chỉ cần biết tôi là nạn nhân, chứ không phải là thủ phạm. Bây giờ này, tôi tôi cần hai anh nhé, giúp tôi. Bắt nổ ngay càng sớm càng tốt. Bây giờ để coi đi giờ mới có 8 giờ, chỉ độ 2 tiếng là xong, rồi mỗi anh cầm về 1000 đô." Fernando vẫn vân suy tính, quả thực con số 1000 đô quá lớn, chưa bao giờ có ai mướn gã chỉ có mấy tiếng đồng hồ mà trả hậu như thế. Huống chi đã có biết bao nhiêu ngày hai anh em ra ngồi chờ trước cửa Hope Depot để rồi lại về không chẳng ai thôi. Tuy vậy Fernando vẫn ngần ngại ưu tư nói nhỏ với giếm. Cảm ơn bà đã thôi chúng tôi, nhưng mà nhưng mà nguy hiểm lắm, anh em chúng tôi không dám làm. Hàng nghèo chứ nhận việc này thì thì liều lĩnh quá. Ramon chen vào để trấn an Diễm. Chúng tôi không làm, nhưng xin bà cứ yên tâm là chúng tôi hoàn toàn sẽ giữ kín, không không bao giờ nói cho ai biết. Diễm mở cửa sau nhà bếp rồi nắm cổ tay Fernando lôi hắn ra hàng hiên trắng xi măng. Nàng vẫy tay gọi Ramon, từ nãy đến giờ vẫn run rẩy đứng bên cạnh bàn ăn, quay mặt đi không dám nhìn cái xác cuộn tròn trong chăn trên nền nhà bếp. Diễm lại phải chạy vào kéo tay Ramon ra hẳn ngoài hiên đứng bên cạnh Ronaldo, nâng chỉ mảnh sân cỏ vuông vức và bảo: "Đây này, các anh nhìn đi, đấy. Hai bên hàng xóm đều cách xa, xa đến cả 200m mà chung quanh vườn nhà tôi là tường gạch cao quá đầu. Không có ai thấy được hết mình làm gì trong sân, hàng xóm hai bên không thể biết được. Đấy hai anh thấy ạ. Tất cả mọi căn nhà trong khu này đều là cái loại bungalow hết, không có lầu, cho nên đâu có ai thấy đâu mà sợ. Thấy hai gã đứng im, diễm lại thuyết phục thêm. Trời đất ơi đây này, Đi... nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net